Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Với tên con cũng cần có tài sản Từ giờ trở đi Con cũng cần phải học theo mẹ Các việc về quản lý tài sản và đầu tư Tài sản của dàn nhân nhân Cũng không ít Cô cũng có một căn hộ ở Nam Thị Một căn biệt thự và một khu nhà trọ ở Đế Đô Cũng đứng tên cô Thầm Tây Thừa đã sao cho cô mấy gian hàng kinh doanh tốt Trang sức đá quý càng không kể xiết Hiện tại Dưới sự dẫn dắt của bà thẩm Cô cũng đầu tư mỗi sản nghiệp Dùng lời của bà thầm để nói Thì chính mà làm phô nhân hàm môn Vừa phải biết tiêu tiền Cũng phải biết kiếm tiền Dẫu sao vào các dịp lễ Tết Gặp phải tình trạng không xoay vòng vốn được Cũng là chuyện bình thường Trong thời gian này Thầm phô nhân tình ý phát hiện già nhân nhân là người rất có đầu óc Vì quản lý tài sản và đầu tư Như vậy bà cũng yên tâm Dần dần giao sản nghiệp mà bà quản lý cho cô Một hôm già nhân nhân nhận được một vai diện mới Cả nhà tham gia đều tới chưa mà mặc Mà mà bây giờ mới 2 tuổi Đúng độ tuổi hiếu động Nên gần bàn không ngồi yên được một chỗ Nơi này cũng không phù hợp với thằng bé Với kinh nghiệm Khả năng diễn xuất Và năng lực đọc thoại trực tiếp của cô tại đây Thì không thể đảm nhận vài chính được Cho nên cô đảm nhận vài thứ chính Với khi này Liên tập không biết bao nhiêu lần rồi Trong nửa năm này Già nhân nhân không ngừng tích lý kinh nghiệm Như lời của tôi người khác nói Thì kỹ thuật diễn xuất của cô Về khả năng độc thoại của cô bây giờ Đã vừa xa nhiều diễn viên khác rồi Tô kia khác Giống như nhiều lần khác ngồi cạnh thầm tây thừa Anh nhìn ra nhân nhân diễn trên giấy gấu Trong lòng lấy làm tiếc Với điều kiện hiện tại của già nhân nhân Giờ sức lăn lộn được trong giới giải trí Nhưng Anh lại nhìn đến thầm tây thừa ngồi bên cạnh Có thể thoải mái như vậy cờ đấy Thầm gia làm được đến mức này Đã là rất tốt rồi Thầm tây thừa trước giờ chưa từng Chủ động bắt chuyện với tô kia khác Lúc này ánh mắt sáng quắc của anh chỉ nhìn về phía giản nhân nhân đang đắm chìm vào vai diễn trên sở khấu. Lúc trước có người hỏi anh vì sao lại đồng ý để vợ mình làm nghệ sĩ. Anh không trả lời. Dù là bản thân giản nhân nhân cũng cho rằng bản thân anh đang tiếc nuối vì không được sống đúng với chính mình cho nên anh hy vọng cô có được cuộc sống như cô mong muốn. Thật ra cũng không chỉ có vậy. Anh nghĩ lúc giản nhân nhân chuyên tâm, nghiên túc như vậy thật sự rất mê người. Tại biệt thự, Măm Mạc đang tìm khắp nơi trong phòng riêng nhưng vẫn không tìm thấy mẹ. Thằng bé ngẩng đầu lên hỏi bà ngoại. Mẹ con đi đâu rồi? Mẹ con đi làm rồi. Bà gián trả lời. Măm Mạc giận dữ nói. Trời tối rồi mà. Tiểu mầm Mạc này rất có khái niệm về thời gian. Trời tối là tắt làm rồi. Tại sao vẫn đi làm chứ? Lừa gà trẻ nhỏ thật đáng dấu hổ. Mẹ con buổi tối vẫn phải đi làm. Tại sao vẫn phải nên làm ạ? Để kiếm tiền nuôi gia đình. Bà Giàn cảm thấy rất cùng lực kiệt khi trông tên nhóc này, bởi vì mỗi ngày thằng bé đều có rất rất nhiều câu hỏi. Thế còn bố con đâu ạ? Bố con đi xem mẹ con làm việc. Bố không giúp mẹ ạ? Không giúp được. Mà mạch thờ dài đầy thương cảm nói. Mẹ của con đáng thường quá. Lúc thầm thầy thừa và dàn nhân nhân về đến nhà mạng mạng vẫn còn chưa ngủ mà đang nằm trên giường nghe bà giàn kể chuyện Bây giờ dàn nhân nhân về rồi thằng bé đã có sự lựa chọn tốt hơn nên tự động bám dính lấy mẹ Trẻ nhỏ hầu hết đều như vậy ban ngày thì sao cũng được nhưng đến tối thì nhất định phải có mẹ ở bên như vậy mới có cảm giác an toàn Mỗi lần nhìn thấy mạng mạc dàn nhân nhân đều cảm thấy rất thần kỳ thằng bé đang dần dần có những ý nghĩa riêng của bản thân Hơn nữa thằng bé lúc này có mắt đầu bộc lộ, khả năng ngôn ngữ tiền phố. Dù giờ chưa tròn 3 tuổi, nhưng đứa nhỏ đã nói tốt hơn cả những đứa trẻ 4 tuổi rồi. Mạc mặc, mặc đồ ngủ ngoan ngoãn nằm trên giường. những lúc thế này, thằng bé rất ngoan, đôi mắt với hàng mi dài nhìn giả nhân nhân, kéo lấy tay cô trả lên mặt mình nói. Mẹ ơi, trời tối rồi, có thể không cần đi làm nữa rồi. Thằng bé bây giờ đã có nhận định riêng của mình, trời tối là tan làm, Không phải đi làm nữa Nhưng mẹ nó vẫn phải đi làm Thì thật là không công bằng Giàn nhân nhân đến gần thằng bé cô Linh trả nói Qua vài hôm nữa mẹ sẽ ở nhà Cô cũng không biết bà Giàn và bà mặc Đã nói chuyện gì với nhau Mẹ con sẽ ăn ít đi một chút Hả Giàn như nhân kinh ngạc Tên nhóc này lẽ nào đã có ý thức giảm cân rồi sao Thật hiếm có nha Tại sao lại phải ăn ít đi Cô lại hỏi, có phải cô nói con mập không? Con sẽ ăn ít đi. Ý của mầm mập là con ăn ít đi để tiết kiệm tiền. Nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện